Với lĩnh chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong tập hồi ký Tùy nghi di tản của tác giả Blandker Snap. Ngày 20 tháng 3, bộ chính trị điện cho tướng Dũng, tức là đại tướng Văn Tiến Dũng. Biết nội dung cơ bản của thông tin ấy. Như sau này ông thuật lại trong hồi ký. Tướng Dũng và các lãnh tụ khác đã phải thảo luận qua dây nói mất 2 ngày một nghị quyết được thông qua nhanh chóng ngăn không cho các lực lượng Nam Việt Nam tập kết trong những khu vực mà chúng lựa chọn ở quân khu 1 theo dự kiến trong chiến lược của Thiệu. Trước khi sư đoàn 1 Nam Việt Nam rút được về Đà Nẵng và chiếm lấy Huế căn cứ hiện nay của nó. Nghị quyết ấy được thông qua 24 giờ sau khi Thiệu yêu cầu trưởng bảo vệ Huế bằng mọi giá. Trước sự hỗn loạn đã lan ra khắp quân khu 1 Phungha quyết định thân chinh sử dụng những biện pháp an toàn. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 75, Phungha phái một máy bay đặc biệt của hãng hàng không Mỹ tới Đà Nẵng mang theo hòm xìa và phương tiện đóng gói, hy vọng đẩy Caser đến chỗ phải thu xếp chuyển đi một phần những công văn giấy tờ của cơ quan ông ta. Về phần mình, Planchit tiếp tục cố gắng xoa dịu những lo lắng của người Việt Nam bằng cách khẳng định với các chính khách địa phương và các quân nhân là quân đội có thể giữ vững. Ban cũng cố gắng thuyết phục báo chí Mỹ. Chiều ngày 22, ông ta thân tinh dẫn 12 nhà báo đang tập trung ở Đà Nẵng đi Huế để dự cuộc rút lui cuối cùng. Huế vẫn luôn luôn là nơi chắc chắn và có thể bảo vệ được. Ông ngỏ lời với họ mặc dù đã có những tin đồn trái ngược. Hôm sau, quân Bắc Việt Nam tấn công từ sáng sớm và chặt đất ngay quốc lộ 1 ở Vĩnh Nam Huế gần Phú Lộc. Chỉ một đòn, họ đã đạt mục tiêu, làm cho sư đoàn 1 Nam Việt Nam mất đường rút thẳng về Đà Nẵng. Các trận đánh càng trở nên dữ dội thì sự kinh hoàng càng lan rộng thêm trên những làn sóng người tị nạn kéo nhau đi tán loạn dọc con đường. Trong vài tiếng đồng hồ, họ đã ùn ùn tràn đến cảng Tân Mỹ nhỏ bé mà trưởng hy vọng dùng làm giải pháp dự bị cho sư đoàn một rút lui. Tất cả các con đường dẫn đến cảng chẳng bao lâu đã đông nghẹt những người và xe đi lại rầm rập. Các tàu Nam Việt Nam đợi sẵn ngoài khơi để di tản quân lính và chiến cụ bắt đầu chan đầy những dân thường hoảng loạn treo bưa lên bắt trở đi. Đường chính bị cắt, cảng hầu như tắc nghẽn. Trời dạng sáng được dây lát các trận bắn phá lại ảo đổ xuống, trong khi các trực thăng Nam Việt Nam cố bay như thoi đưa để nhặt những người tị nạn thì pháo binh Bắc Việt Nam truyền lan bắn sang sân bay. chừng một giờ sau một vụ ẩu đả lớn nổ ra trong khu chợ ở trung tâm thành phố. Những người dân thường hoảng loạn đánh nhau túi bụi, tranh nhau chỗ ngồi trong xe taxi và xe buýt, làm Beretta chạy ra bờ biển. Trong những khu nhà ở của thành phố. Tin đồn sẽ có tắm máu Lan từ nhà này sang nhà khác Như một đám cháy âm ỉ Chợt bùng lên Quân Bắc Việt Nam tấn công Cả ở phía Nam Đà Nẵng Họ tiến sát đến Quảng Ngãi Và căn cứ không quân Chu Lai Sau khi rocket và pháo binh Thay phiên nhau nã liên hồi Bình lính xô đẩy nhau Đánh nhau để tìm đường ra bãi biển Chỉ trong vài giờ Toàn bộ sư đoàn 2 Chỉ còn là một đoàn người ô hợp Với một vạn nhân mạng Mất hết tính kỷ luật Sĩ quan cũng như binh lính Chỉ có một ý nghĩ trong đầu Đem gia đình chạy trốn Trong buổi sáng Tướng trưởng liên lạc bằng điện đài Với Tổng thống Tiệu Báo chúng ta biết về cái thảm họa Huế bị tắc nghẽn Và sư đoàn 1 lâm vào một tình thế cực kỳ nguy ngập Không có cách nào phá vỡ được Chứa ngại trên đường 1 phía Nam Huế Vì rất có thể là Bắc Việt Nam Đã bố trí hai sư đoàn ở trong vùng Như vậy trường phải bắt đầu rút ra bãi biển những gì còn sót lại của sư đoàn 1 Huế còn có thể giữ được nhưng phải trả giá đắt làm sao Một bộ phận của sư đoàn 1 sẽ bị tiêu diệt chỉ để tranh thủ thời gian Thiệu không phản đối một lời Thật nan dài chỉ có cách đưa sư đoàn không phận lên cứu nguy nhưng như thế bị ảnh hưởng đến an ninh của Sài Gòn Thiệu bèn phó mặt cho trường tùy ý giải quyết Đối vào lúc trưởng trao đổi với Thiệu, các lực lượng cần thiết nằm trong việc thực hiện kế hoạch của ông ta đang tàn rã. Đến giữa chiều, chỉ còn một đơn vị lữ đoàn lính thủy đánh bộ 147 giữ nguyên được trận địa ở phía Bắc Huế. Trưởng không sao đành lòng hy sinh nó vì nó là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của ông ta. Vì vậy, trưởng ra lệnh cho tất cả các lực lượng ở tuyến 1 chung quanh Huế, cả lính thủy đánh bộ cũng như các binh sĩ tà tơi của sư đoàn 1 rút về tuyến sau. Vì càng tân Mỹ bị tắc, trường quyết định chuyển lính thủy đánh bộ và những người đi chậm về phía Nam dọc theo bán đảo Vĩnh Lộc, một lưỡi cát chạy song song với đất liền. Đi như vậy có thể vòng qua quãng đường bị công sản chặt đất rồi ghé vào một điểm, từ đó lại bắt vào quốc lộ 1, cao hơn đèo Hải Vân một chút. Sau đó có thể tự do đi tới Đà Nẵng, tuy có gặp một chướng ngại tự nhiên là một bãi nước rộng nằm dài giữa mũi bán đảo và đất liền. Công minh hải quân đang lo bắt một cái cầu. Sự căng thẳng tiếp tục dâng lên ngay ở Đà Nẵng, nơi hàng ngàn người tị nạn không biết xuất hiện từ đâu. Hàng không Việt Nam, đường hàng không của chính phủ, tổ chức ngay những chuyến bay bổ sung có nhiệm vụ giải tỏa một phần những người mới tới cho thành phố, trong khi sứ quán Mỹ cho thuê những máy bay của hãng hàng không thế giới và của một công ty tư nhân. Đúng giữa trưa ngày 23 tháng 3 năm 75. Palachis tuyên bố tình trạng bị bao vây ở lãnh sự quán. Ông ta vẫn muốn đứng vững trong trường hợp Đà Nẵng bị cô lập hoàn toàn. Người công chức mà ông ta giao trách nhiệm thực hiện kế hoạch khẩn cấp là một chàng trai trẻ trung vạm vỡ của CIA, mang tên do tôi đặt là Ron Howard. Chuyên gia về hậu cần, lần đầu tiên công tác ở nước ngoài, anh ta muốn được cấp trên chú ý ban cho nhiều ân huệ. Vì thế, anh ta lao vào công việc một cách nhiệt tình, chạy như ngựa xuyên qua lãnh sự quán và giấu những khẩu vân c vào các góc nhà xó buồng bất ngờ nhất chàng Han giấu vào một chồng lốp ô tô phu tùng thay thế chất đống trong bãi để xe anh ta phát hiện ra một kho đồ hộp đem phân phát cho những nhân viên Việt Nam trong lãnh sự quán và nghĩ rằng họ sẽ đỡ hốt hoảng khi thành phố bị vây hãm nếu họ được động viên bằng một ít lương thực vụ các buồng làm việc đã trở thành nơi trú ngụ của những nhân viên Việt Nam vừa từ Huế và các vùng ngoại vi di tản đến. Anh ta cố gắng thu xếp để có chỗ trú ẩn ấy đầy tiện nghi nhất trong phạm vi có thể. Anh ta biết rằng sự an ninh của bản thân mình phụ thuộc vào đó. Từ sáng sớm ngày hôm sau, tướng viên đến gặp thiệu ở dinh tổng thống để thông báo về những biến cố vừa qua ở Huế. sư đoàn 1 đã thất bại hoàn toàn. Hàng ngàn lính ném khí giới rồi vội vã cùng với gia đình chạy ra bãi biển. Một giờ sau, trưởng xác nhận tin đó qua điện đài. Ông ta nói thêm là Huế có lẽ chỉ có thể giữ được không quá một ngày. Để tránh đổ thêm máu, trưởng xin phép rút bỏ ngay thành phố. Khi hay tin trưởng tình cầu như vậy, thiệu không kìm nổi được cơn thịnh nộ mà xưa nay những người cộng sự xung quanh thiệu chưa bao giờ từng thấy đi đi lại lại trong phòng giữa các cô vấn, Thiệu buộc tội viên tư lệnh quân khu 1 là có tư tưởng chiến bại, đổ thi nghiệm cho y về sự tan rã của sư đoàn 1 và thề là sẽ bắt y phải trả giá đắt. Tuy nhiên những lời nguyền rủa thể thốt ấy chẳng qua nói ra chỉ để nói mà thôi. Bất chấp mọi hy vọng của mình, Thiệu biết rõ điều này lắm, phải rút Bảo huế ngay lập tức. Sáng ngày 24 Pháo binh của Bắc Việt Nam bắn phá mạnh mẽ không ngừng các khu vực ngoại vi thành phố. Lúc đầu, lữ đoàn lính thủy đánh bộ 147 và những người còn sót lại của sư đoàn hành quân một cách ổn thỏa về phía bán đảo Vĩnh Lộc. Họ ra đi từ lúc trời vừa rạng sáng, cố gắng tránh hàng vạn người tị nạn ở phía Đông Huế. Một số lính bò cà dày lội nước bì bõm sát bờ biển, y như những người đi tắm buổi chiều các ngày thứ bảy. Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tin họ rút lui làm ra khắp thành phố giữa buổi sáng từng đoàn thường dân hỗn độn và tiểu tụy lăn nhào vào họ trong thời gian ấy quân bắc việt nam đã tìm cách vận động để chặn họ lại khi lính thủy đánh bộ và số quân còn lại của sư đoàn 1 đến được cảng tân an gần mũi bán đảo thì pháo binh đã nã đạn vào trước cầu đang Bắc dở giang trên mặt nước ngay trước mặt họ không đầy một giờ chiếc cầu bị phá hủy tan tành bị bao vây tiến không được lùi không được, không ẩn nấp vào đâu được. Quân lính của tướng trưởng không còn cách nào thoát được những viên đạn càng ngày bắn càng chính xác của pháo binh Việt Nam. Họ vừa cất tiếng kêu gào cấp cứu, tướng trưởng đã cho tất cả tàu bè có trong tay quay mũi hướng về các bãi biển nơi họ đang chôn chân chất đống ở đó. sự hoảng loạn, đang bao trùm lên tất cả đám đông chen chúc dọc bờ biển. Trong khi những chiếc tàu nhỏ nhất nổ máy vượt lên những đợt sóng cồn, lính thủy đánh bộ và bộ binh bắt đầu nổ súng. Họ bắn lẫn nhau, sau đó bắn vào thường dân, rồi mạnh ai nấy chạy. Người ta cố chém lấn tìm đường chạy ao ra hết bếp nước ngoài bãi biển. Phần phía nam vùng này và các bãi biển phía đông Quảng Ngãi và Chu Lai cũng đang sống trong cơn ác mộng ấy. Lính của sư đoàn 2 đánh nhau với dân thường để tranh chỗ ngồi trong những tàu đánh cá hiếm hoi. Đầu buổi chiều, thành phố và căn cứ không quân thực tế không còn được phòng thủ. Tin tức về những thảm họa càng lan rộng trong thành phố Đà Nẵng thì niềm tin mạnh mẽ của Baratassit cũng sẹp dần. Sự căng thẳng răng cao một cách nguy hiểm trong dân chúng, hiển nhiên là cần phải làm một cái gì để họ yên lòng, dù chỉ là để những lực lượng cuối cùng của trưởng đừng bị ô nhiễm. Vào khoảng giữa buổi sáng, ban Chết điện cho Sài Gòn đề nghị Bắc một cầu hàng không có thể đưa đi 40.000 người tị nạn. Chừng một giờ sau, chiếc Boeing đầu tiên của hãng hàng không thế giới hạ cánh xuống sân bay chính, hơn 100 hành khách được lèn vào đó và đưa đến vùng căn danh nơi tròn làm điểm tập kết những người tị nạn. Cũng trong thời gian đó, tướng Smith và các nhân viên của ông đã tiến hành việc tập trung các tàu kéo và cano dùng để di tản quân đội Nam Việt Nam và chiến cụ của quân khu 1 Người ta thảo luận sôi nổi ở Sứ quán và ở Washington xem phái đoàn quân sự có quyền hợp pháp tham gia vào việc cứu vớt quân đội bị cô lập ở Huế hay không Hành động như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự vi phạm nguy hiểm điều quy định đã được Quốc hội thông qua về việc cấm mọi sự tham gia mới của quân đội Mỹ vào chiến tranh Đông Dương Họ chạy vòng quanh sự khó khăn ấy bằng cách chỉ sử dụng Những tàu thủy và máy bay dân sự Về phía Bắc Việt Nam Các cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi và hăng say Tướng Dũng và những người khác Muốn đẩy nhanh cuộc tấn công Như sau này Ông đã nhấn mạnh trong hồi ký Theo các tin tức mà ông nắm được Rõ ràng là Nam Việt Nam Nhờ các cuộc rút lui chiến lược Đã tập hợp được tất cả các lực lượng Nhằm một giải pháp chính trị Dù là thành lập một chính phủ liên hợp Hay chia cắt vô điều kiện miền Nam Việt Nam không một giải pháp nào trong hai giải pháp ấy làm cho ông phải bận lòng. Các lực lượng, lượng của quân đội đã nắm được quyền chủ động. Ông nhắc lại trong các bức điện gửi Hà Nội, tại sao không đánh mạnh giành lấy thắng lợi nhanh chóng và hoàn toàn. Quan điểm của ông hiển nhiên được đa số các đồng chí tán thành. Sau này ông viết, trong cuộc họp lịch sử ngày 24 tháng 3, Bộ Chính trị đã nêu rõ quyết tâm tập trung lực lượng, võ khí, mọi phương tiện kỹ thuật và vật tư để giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Nghĩa là đầu tháng 5 và lợi dụng địch rút lui chiến lược để tiêu diệt binh đoàn thứ nhất, tức là quân khu 1, và binh đoàn thứ hai quân khu 2, để ngăn cản không cho địch rút lui và tập kết chung quanh Sài Gòn. Ngày hôm sau, một nghị quyết chính trị tối mật đã được thông qua và chuyển cho tướng Dũng ở tại sở chỉ huy, vẫn đóng ở ngoại vi buôn mê thuật. Ban lãnh đạo Hà Nội vừa thông qua nghị quyết chính trị quan trọng nhất trong chiến tranh điều trước kia được cảm nhận như một khả năng xa xôi trong các cuộc bàn bạc của bộ chính trị vào tháng 12 và tháng 1 thắng lợi hoàn toàn trong năm 1975 đã trở thành một mục tiêu cụ thể ngày 24 tháng 3 năm 1975 Kissinger trở về Washington ông ta tỏ vẻ cực kỳ lạnh nhạt đường lối chính trị của ông ta ở Trung Đông đã xa lầy cuộc khủng hoảng ở Đông Dương nghiêm trọng hơn và Graham Martin, người mà ông đã chọn để nắm thật chắc tình hình, thì lại không có mặt ở nơi lẽ ra phải có mặt, vì ông ta đang ăn dưỡng ở Mỹ sau khi chữa răng. Đáng lo hơn nữa, Martin không gây cho người ta ấn tượng gì chứng tỏ ông ta hiểu thật rõ những vấn đề vừa ập xuống, trong khi ông ta vắng mặt. Ông ta chỉ bằng lòng tạm biệt ngôi nhà của mình ở Carolina để tới Washington sớm hơn mấy ngày thôi. Vừa trên nước chân giáo đến thủ đô liên bang, ông ta đã rèm pha ngay những báo cáo bi quan hốt hoảng từ mặt trận gửi về. Martin còn tỏ vẻ không chịu đựng nổi được Francis, người mà ông ta che chở. Sau khi đọc một bức điện đặc biệt dầu dĩ đánh đi từ Đà Nẵng, Martin đã nói không thương tiếc. Cái tuyến giáp tràng của Francis lại bắt đầu chơi sỏ ông ta đây. Lòng tin của Martin không phải chỉ bắt nguồn từ chỗ ông ta không hiểu các sự kiện. Ông ta vẫn khăng khăng nói với những người bi quan ở Washington việc mất phần lớn phía Bắc Nam Việt Nam là một ơn huệ của Thánh Thần chưa bao giờ nó sản xuất được một cái gì về mặt kinh tế mà chỉ là nơi thu nhập của cải của chính phủ phần còn lại giàu hơn nhiều nhiều chức sống chính trị hơn và cũng dày dạn hơn nhiều bảo vệ nó sẽ dễ dàng hơn một số người đã lấy làm khó chịu về lời lẽ của Martin. Nhưng không phải không có những người tán thành. Những người phân tích của CE và Lầu Năm Góc vừa kết thúc một bản báo cáo về tình hình Nam Việt Nam mà rất có thể ông ta là tác giả, vừa thừa nhận rằng mất các vùng quan trọng ở quân khu 1 và quân khu 2 là có thể mất hẳn. Họ vừa cho rằng các lực lượng ở phần còn lại vẫn đủ mạnh để giữ vững tuyến phòng thủ Bắc Sài Gòn tối thiểu là đến đầu mùa mưa vào tháng 5, điều mà Bộ Tổng Chỉ huy Nam Việt Nam vẫn hằng tin tưởng. Cuộc tấn công của Bắc Việt Nam chắc hẳn sẽ phải ngừng lại vì thời tiết xấu. Lúc đó chính phủ sẽ có thời gian để vũ trang lại, tập hợp lại lực lượng, thậm chí có thể nối lại các cuộc thương lượng trên thế tương đối mạnh. Trong số những nhà phân tích trẻ nhất của CIA, một số muốn nhấn mạnh vào kế cạnh, cầu mong thành kính của bản báo cáo. Nhưng Khôn Bài đã từ chối gạt đi và tự tay gạch dưới những đoạn cuối cùng bằng bút trì về phần bộ trưởng quốc phòng Sergei ông ta cũng đi đến kết luận rằng một sự lạc quan như vậy dù có trường mực đến mấy cũng vẫn là một sự ngu xuẩn ông ta nói thẳng thừng như vậy với mọi người đồng sự điều ông ta muốn là bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức cho việc rút chạy hết các cộng đồng Mỹ ở Nam Việt Nam cũng giống như việc đã làm ở Campuchia nhưng vì trong quá khứ ông ta hay quá đối lập với Kissinger nên giờ đây hầu như ông không hy vọng có thể tác động đến những quyết định của nhà trắng. Trong các giới quân sự, một số người tỏ ra ít bi quan hơn, hầu hết các quan chức cao cấp ở cơ quan tình báo của quân đội đều tán thành Martin về những gì liên quan đến khả năng đứng vững của một nam Việt Nam bị chặt cụt đầu. Trong thời gian đó, bên kia sông, Victor Marx, xứ y quan liêu của bộ ngoại giao trở thành đồng minh trong nước cờ của Martin do không ai được phép hành động thay Kissinger trong khi ông ta đang thực hiện cuộc hành trình đến Trung Đông nên những cơ quan phụ trách Việt Nam chỉ còn biết ngồi chơi xây nước. Thực ra cũng có 3 chuyên gia của Bộ Ngoại giao nhận định rằng người ta đã đánh giá quá thấp sự hỗn độn trong cái mớ bồng bong Nam Việt Nam nhưng họ đứng quá thấp trong hệ thống cấp bậc nên chẳng được ai nghe hoặc giải thích thiếu rõ ràng nên cũng chẳng thuyết phục được ai tin vào thảm họa sắp đến. Vậy là một nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi Kissinger khi trở về Washington. Ông ta chỉ mới tới được vài giờ mà đã tỏ rõ cho mọi người thấy được sự năng động của mình. Lầu năm góc báo tin một chiếc tàu chở máy bay sẽ tiến đến gần chiếc Okinawa đang có mặt ở ngoài khơi Đông Dương và sẵn sàng tiếp nhận những người Mỹ đang làm nhiệm vụ trong các vùng chiến sự khác nhau. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 75, chính phủ Nam Việt Nam tuyên bố Huế thất thủ, Sư đoàn 1 chấm dứt sự tồn tại trên đời. Ngày hôm sau, các lực lượng cộng sản kéo cờ của chính phủ cách mạng lâm thời trên tường thành cũ đô của hoàng gia. Cùng buổi sáng ngày hôm ấy, ở phân cuối phía Nam Trù Lai và Quảng Ngãi, hơn 6000 lính đào ngũ của Sư đoàn 2 đã trốn thoát. Họ mất hết kỷ luật, mất hết tinh thần Sư đoàn coi như không còn là một đơn vị chiến đấu nữa Khi tướng Dũng biết được tin đó Ông không nén được xúc động Ông viết Mắt tôi đầm đìa nước mắt Sau đó tôi châm một điếu thuốc lá Tôi đã cai thuốc từ lâu Nhưng mỗi lần giải quyết được một vấn đề gai go Giành được một chiến công hay bất kỳ một thắng lợi lớn nào khác Tôi lại hút một điếu với một sự khoái trá đặc biệt Niềm vui không ngăn cản ông chuẩn bị trận đánh tiếp theo, tiến quân vào Đà Nẵng. Ông đóng quá xe mặt trận quân khu, khu 1 nên không trực tiếp chỉ huy được, nhưng đã có những suy nghĩ thật rõ ràng về cách điều khiển chiến dịch. Ông đề nghị Hà Nội cử tướng Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng của quân đội Bắc Việt Nam vào chỉ huy mặt trận Đà Nẵng. Bộ chính trị chấp thuận và chỉ trong vài ngày đã thành lập một bộ chỉ huy mới cho quân khu 1. Tướng Tấn đáp trực thăng rời ngay Hà Nội vào đóng sở chỉ huy giải chiến ở phía Tây Đà Nẵng. Ở các nơi khác, sự phòng thủ của chính phủ tiếp tục tan rã. Huế sụp đổ mới được vài giờ. Ông bạn đồng nghiệp Joe King của tôi đã phải thảo một bức điện về bước tiến của quân đội Bắc Việt Nam ở phía Tây Nha Trang trong quân khu 2 Ông ta khẳng định rằng thành phố đang nguy ngập lắm. Cách Sài Gòn 56 km về phía tây bắc. Quân đội Nam Việt Nam lại phải rút bỏ thêm một huyện giữa lúc trong tỉnh Bình Long xe tăng Bắc Việt Nam tiến về phía Xuân Thành tiền đồn của chính phủ nằm ở chỗ xa nhất về phía Bắc của quân Cuba. Mấy giờ sau Tổng thống Thiệu công bố nhiều sự thay đổi trong nội các Thiệu khẳng định sẽ nâng cao uy tín của ông ta hơn nữa. Thực ra chẳng có gì thay đổi hầu hết những người trong phe cánh ông ta kể cả Thủ tướng Khiêm và Tướng Viên vẫn giữ nguyên chức vụ và ảnh hưởng của họ đối với chính quyền. Trong thời gian ấy, ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, người Bắc Việt Nam cũng như các đại biểu của chính phủ cách mạng lâm thời trong Ủy ban Quân sự Hỗn hợp phải trả giá cho những thắng lợi của các đồng chí của họ. Chiều hôm ấy họ đi tắm, nhưng không có một tí nước nào trong các vòi nước. Thiệu tìm ra một cách kháng cự lại trận tấn công của Bắc Việt Nam bằng cách ra lệnh các nước. Một sự phản ứng hài hước, cuộc kẻ đang tuyệt vọng. Đà Nẵng, thành phố thứ hai của Nam Việt Nam, cách Sài Gòn gần 600 cây số về phía Đông Bắc, giờ đây đã bị cô lập và vây chặt. Việc bắn phá bắt đầu từ sáng ngày 25 tháng 3, sư hoàng loạn bao trùm lên những dòng người tị nạn dày răng rặc từ Huế và Quảng Ngãi tới. Sư đoàn 1 bị tiêu diệt, trưởng hết nhẫn quân dự bị, trong tay ông ta chỉ còn 25.000 quân để bảo vệ Đà Nẵng. Nhưng các đội quân ấy về số lượng đã kém xa hai sư đoàn Bắc Việt Nam và những trung đoàn đã triển khai chống lại họ. Rồi còn hai sư đoàn nữa sắp từ huế đến bổ sung tham gia tấn công. sụp đổ ở phía Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Chu Lai đã làm cho nhiều đơn vị Bắc Việt Nam khác nữa có thể tham gia tấn công. trường chỉ có một sư đoàn, sư đoàn 3, sư đoàn tối nhất để chống cự. Trong 12 ngày vừa qua, hơn 500.000 lính Đào ngũ và dân tị nạn từ khắp các hướng tràn vào Đà Nẵng. Thành phố giờ đây có đến 2 triệu người. Bao giờ thì kỷ luật vỡ tung đây? Bao giờ thì cái hội chứng gia đình thâm nhập vào sĩ quan và binh lính? trưởng không có cách nào để biết được. Nhưng lần này thì ông ta hy vọng tránh được điều tệ hại nhất vì dù sao Đà Nẵng cũng không phải là Huế. càng mức sâu nằm gần đấy nhất và hải quân có thể di tản một phần dân chúng trước cuộc tấn công. Vấn đề chỉ là thời gian, nhưng Bắc Việt Nam hình như quyết tâm không để cho ông ta có thời gian. Nếu Bắc Việt Nam bắt đầu bắn phá mặt biển thì làn sóng người chạy trốn sẽ bị chặn lại, thành phố sẽ không sao tránh khỏi thế bị bao vây tứ phía. Thời gian là cái quan trọng nhất. Ở Sài Gòn, một số người trong chúng tôi cũng nhận thức rõ điều ấy. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 75, tướng Smith đều đến Đà Nẵng thêm 5 tàu kéo, 6 tàu thủy, 3 tàu chở hàng để giúp đỡ việc di tản vật tư và người tị nạn. Trong cuộc họp báo buổi sáng cuối cùng, Panjit đã hạ cái lệnh mà mọi người đang chờ đợi. Gia đình nhân viên lãnh sự quán phải rút ngay về Sài Gòn bằng máy bay, tiếp đến là những người Mỹ làm việc theo hợp đồng, còn những người Mỹ khác chú ngụ trong thành phố thì phải khuyên họ đi ngay, càng nhanh càng tốt. Để trả lời yêu cầu của một người nào đó Palanjit giải thích về kế hoạch di tản Palanjit và trả lời Cụt lộn Tùy cơ ứng biến Cái mô hình mà người của CIA chuẩn bị Không thể nào thực hiện được Vì thiếu máy bay Chỉ còn trông chờ vào hãng hàng không Mỹ Hãng hàng không thế giới Và những cái mà hãng hàng không Việt Nam Và các lực lượng không quân Nam Việt Nam thực tế Có trong tay Sau này Palanjit đã tâm sự Tôi đã dùng trăm phương nghìn kế Để di tản bằng máy bay Càng nhiều người càng tốt Nếu có thể Thì tôi đã đưa tất cả mọi người ra ngoài thành phố Nhưng dĩ nhiên là chịu Không thể làm được Palancis nói Ngay từ hôm 25 Ông ta đã biết sắp tới lúc kết thúc Chỉ nhìn quang cảnh hỗn độn Và hoàng loạn của thành phố Đã đủ thấy tất cả những cái đó Sẽ lên đến đỉnh cao nhất rất nhanh Tôi đoán rằng nó sẽ rơi vào Nửa đêm ngày 29 tháng 3 Và tôi đã đoán đúng Cuộc chiến tranh Việt Nam Chỉ trong mấy tuần lễ Đã hoàn toàn thay đổi hẳn bộ mặt Một thảm họa quân sự sắp xảy ra Đó là những lời cảnh cáo Mà CIA ở Sài Gòn gửi Washington cuối tháng 3 Năm 1975 Ở Washington người ta có ý thức Một cách tàn nhẫn Về sự nghiêm trọng của tình thế Nhưng làm gì Các giới chính trị do dự mỗi người đưa ra giải pháp của mình một cách thận trọng. Trong một cuộc họp báo, Kissinger tuyên bố những lời có tính chất sấm truyền: Hòa bình không thể chia cắt, nước Mỹ không thể theo đuổi một đường lối chính trị chọn lựa hiệu quả. Chúng ta không thể bỏ rơi bạn bè ở phần này của thế giới mà không đặt an ninh của bạn bè chúng ta ở một nơi khác vào vòng nguy hiểm. Nói cách khác, vấn đề là đừng có bỏ rơi Sài Gòn nếu chúng ta muốn tiếp tục trở trò thăng bằng cán cân giữa Israel và các nước Ả Rập. Như vậy là cái thư khẳng định lại không nên giảm sự giúp đỡ tài chính cho Nam Việt Nam, ngược lại cần bổ sung thêm 300 triệu đô la. Nhưng đích thủ không đổi trời chung của ông ta trong đội bộ chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Zeiginger đã tiết lộ ngầm cho giới báo chí rằng tiền của Mỹ vừa giúp Sài Gòn là 300 triệu đô la hoặc không được sử dụng hoặc đã bị lãng phí. Trong thời gian ấy ở Đà Nẵng, trên bờ biển phía đông Việt Nam, những người lính của quân đội Nam Việt Nam đi chân đất, không vũ khí và đứng ngạo nghễ ngay giữa đường phố, mặc kệ người và xe qua lại. Họ đi túm tụm từng nhóm nhỏ trên hè phố, chia tay ra xin. Người Đà Nẵng nhìn một cách ngờ ngỡ những hình nhân mất tinh thần còn sót lại của quân đội trưởng. Người ta đang tự hỏi, không biết những kẻ này nguy hiểm hơn hay quân đối phương nguy hiểm hơn. Ngày 26 tháng 3, hàng trăm sĩ quan Nam Việt Nam đột nhập vào lãnh sự quán. Họ yêu cầu giúp đỡ và cho gia đình của họ trú ngụ. Hầu hết, người Mỹ phản ứng một cách rè rặt. Họ đặt phụ nữ và trẻ con vào giữa những nhân viên của lãnh sự quán sắp lên đường đi Cam Ranh hay Sài Gòn. Bà còn chấp thuận cả việc di tản gia đình cho nhiều sĩ quan cao cấp của không quân, với điều kiện là những sĩ quan này phải đảm bảo an ninh ở hai sân bay Đà Nẵng lúc đầu cầu hàng không hoạt động bình thường những chiếc 727 của hãng hàng không thế giới những chiếc trực thăng và máy bay vận tải của hãng hàng không mỹ bay như con to suốt ngày mỗi lần máy bay tới cầu thang vừa hạ xuống là hàng trăm người vội vã trèo lên một tay nắm chặt những chiếc vé quý báu tay gieo rắt nào chó nào lợn nào trẻ con tóm lại là tất cả những gì mà họ có từ trước buổi trưa đại tá gavin Barker đi từ Sài Gòn bay tới để giúp Planitz tổ chức cầu hàng không. Nhưng ông ta vừa đặt chân xuống đất thì theo yêu cầu của Planitz lại phải quay ngay về Sài Gòn để đề nghị mượn thêm trực thăng của không quân Mỹ. Macready về đến sứ quán khá muộn. Ông ta gọi điện cho Đại bản doanh nhóm cố vấn Mỹ đặc biệt đóng ở Bắc Thái Lan. Ông ta yêu cầu cho mượn hai trực thăng để tham gia việc di tản Đà Nẵng. Nhưng người phụ trách nhóm đặc biệt trả lời rằng ông ta đã yêu cầu cái mà người ta không thể làm được. Toàn bộ đoàn quân trực thăng của họ đang chờ tham gia vào việc di tản ngay trước mắt ở Phnom Penh, tên gọi là chiến dịch chim mừng ra đi. Không một chiếc máy bay lên thẳng nào có thể gửi đi chỗ khác nếu không được Washington chuẩn đi, và để làm được chuyện đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính lúc việc di tản ở Đà Nẵng tiếp diễn, các vị trí của chính phủ trong quân khu 2 bị tan rã trông thấy. Sáng ngày 26 tháng 3, một thành phố nhỏ trên bờ biển của tỉnh Bình Định phải bỏ lại sau 7 giờ trúng cự, sư đoàn 3 Bắc Việt Nam tiến xuống phía nam hướng vào Quy Nhơn, thành phố quan trọng thứ ba của miền Nam Việt Nam. Nhiều đơn vị cộng sản khác đang đánh những đám tàn quân còn sót lại của sư đoàn 22 Nam Việt Nam giải rác ở phía tây thành phố. Cũng vào lúc đó, hàng vạn dân chúng Quy Nhơn và Tuy Hòa ở phía Nam bỏ nhà cửa chạy trốn dọc bờ biển tới Nha Trang. Một số người quốc bộ trên đường 1 Một số trên tàu đánh cá nhỏ vượt qua những làn sóng nguy hiểm. Số nhân viên của Bộ Ngoại giao, cùng 12 người của cơ quan thông tin Mỹ và của CIA tạo thành lãnh sự quán, chẳng bao lâu nữa cũng ra đi. Sớm ngày 26 tháng 3, họ được CIA thông báo là nhiều đội đột kích cộng sản đang chuẩn bị tấn công tòa nhà. Chỉ trong vài giờ, họ đã thu xếp xong hành lý và bay về Na Trang. Bản thân lãnh sự quán cũng như Mấy cái tiền đồn con con Ở Phan Thiết và phía Nam Đà Lạt Đó là tất cả những gì còn lại hiện nay Về sự có mặt của người Mỹ Tất cả phần phía Bắc của Nam Việt Nam Nhanh chóng rơi vào tay quân Bắc Việt Nam Nhưng sự thất bại của Thiệu Không dừng ở đó Ngày 26 tháng 3 đi tù lớn nhất của Thiệu Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ Mời nhiều bạn cũ và những người có cảm tình với ông ta Đến giữ một bữa ăn trưa Ở Tân Sơn Nhất Sau một bài diễn văn dài và nhiều chai sâm panh, kỳ thúc phục họ hãy theo ông ta, yêu cầu một chế độ lâm thời mới có khả năng tập hợp quân đội và thương lượng trên thế mạnh. Trong thời gian ấy, làn sóng những nhân viên lãnh sự quán ở quân quận 1 trở về làm cho hàng ngũ đoàn ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn phình to thêm và thần kinh thêm căng thẳng. Đáng lẽ 5000 người thì ngày lại ngày, đêm lại đêm. Họ len lỏi giữa chúng tôi trong các tiệm rượu hay các quán ăn ưa thích, thuật lại những cảnh hãi hùng mà họ đã chứng kiến và báo trước là thảm họa đã tới sát nút. Để ngăn chặn sự hoang mang, các quan chức cao cấp của sứ quán đã nhanh chóng đề ra biện pháp. Họ yêu cầu những người phụ trách cơ quan và những người phó của họ phải giấu sự thật đối với những người xung quanh, vợ con, thư ký hay cộng sự của họ. Hơn nữa, Lehman vẫn cầm đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ khi mà tin vắng mặt chặn hết các nguồn tin tức chẳng lành nhất là vô tuyến truyền thanh Mỹ đài nói tiếng Anh do phái đoàn quân sự tài trợ một trong những người cộng sự của ông ta soi mói theo dõi từng giờ những tin tức từ Mỹ đến và xóa bỏ hết thảy những gì có thể xem là làm sao xuyên các bà vợ nằm dài trên bờ bể bơi nghe đài bán dẫn báo bu điện Sài Gòn tờ báo hàng ngày bằng tiếng Anh duy nhất ở Sài Gòn Do CIA kiểm soát Cũng bắt đầu thu nhỏ những thất bại của chính phủ Trong các phòng làm việc của CIA Gần lãnh sự quán Đám đông những người Việt Nam chờ di tản phồng lên hay xẹp xuống từng giờ Như một cơ thể tự điều chỉnh Hơn 300 người đã được cứu vớt Bằng tàu biển hoặc bằng máy bay Nhưng một số tương tự Những người tị nạn đã vượt qua được hàng rào Mang theo chút ít của cải Mà họ có Đến chờ sự thần kỳ Mỹ John Howard Phụ trách hậu cần ở CA nhìn cái làn sóng lên lên xuống xuống ấy từ cửa sổ buồng làm việc của ông ta. Họ đông có tới trên 3.000 người. Họ là những người Việt Nam làm việc cho lãnh sự quán hay cho người Mỹ hoặc quen biết một người nào đó làm việc cho Mỹ và họ đến hàng ngũ mỗi lúc một nick chặt thêm. Sự lâu của họ càng làm tăng sự lo lắng của ông ta. Giữa buổi chiều lại có những tin đồn mới lan truyền trong thành phố chỉ giờ một giờ hai, cộng sản sẽ tấn công. dân chúng lại một phen hoảng loạn, dân thường hốt hoảng, ao ạt vội vã ra sân bay, họ xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau mỗi lần máy bay đến. quá 14 giờ một chút, an Bransit đi xe jeep đến sân bay. ông ta mệt mỏi và căng thẳng vì ngủ rất ít trong những ngày qua, nên đã không chịu nổi quang cảnh hai nhân viên xe đang cố hướng đám đông người Việt Nam về phía cổng lên máy bay. Palancis vội vã chạy đến để thân trinh làm việc đó. Nhưng chỉ mấy phút sau, một chiếc máy bay khác hạ cánh. Thế là đám đông lại ua ra đường băng, gần như dẫm đạp lên cả ông ta. Palancis cầm những chai rượu hoàn kỳ, quật vào những người Việt Nam, mồm hét vàng. Gọi cho tôi thị trưởng, gọi cho tôi thị trưởng. Thị trưởng Đà Nẵng đứng đằng sau đám đông. Ông ta chẳng tỏ vẻ muốn can thiệp một chút nào. Nhưng một người của CIA đã túm lấy ông ta kéo về phía Palancis. Ban giết đã zít lên. Trời ơi, ông hay cô giúp chúng tôi một tay. Dù sao họ cũng là người của ông. Sau đó, tổng lãnh sự quán Mỹ ngã gục xuống đất và ngất luôn. Cứ mỗi một giờ trôi qua thì sự hoảng loạn càng tăng nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Trong lúc những người tị nạn chạy qua chạy lại trên sân bay, các trực thăng của hãng hàng không Mỹ bắt đầu chuyển hành cách sang một bãi đất hẹp hơn gần núi ngũ hành ở phía đông thành phố mời các máy bay của cầu hàng không đổ xuống. Vào khoảng 20 giờ, ra lệnh tạm ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Mỹ ở sân bay chính, nơi đầy sự nón cháo và hỗn độn tăng lên một cách tệ hại. Nhiều người trong cái nhóm nhỏ những người Mỹ còn chờ đợi những trực thăng chuyển thẳng đến gần núi ngũ hành. Những người khác được đưa vào thành phố tạm trú trong các tòa nhà có cái tên rất hợp cảnh là Alamo, cấp báo. Đến 22 giờ một người phó của Panzit tìm đến gặp nhóm nhỏ những người Mỹ trốn ở tòa nhà Alamo. Ông ta bình tĩnh bảo họ thu xếp hành lý và đến ngay nhà riêng của Panzit ở kề bên. Ông ta còn nhấn mạnh, nhưng chỉ người Mỹ thôi, đừng nói gì với các nhân viên Việt Nam. Dan Pháo gọi bố Lima, Dan Pháo gọi bố Lima. John Howard vẫn cố báo động cho Carter qua điện đài. Những người Việt Nam đứng ở trong sân của tòa nhà liền nguyên rủa ông ta một cách nhục nhã Chửi người Mỹ là đồ phản bội Dĩ nhiên là ông ta cần được giúp đỡ rất nhiều Và ngay tức khắc Nếu người ta muốn tránh một cuộc xô sát Điều mà ông lo ngại suốt ngày Nhưng Đài Thu Thanh câm lặng Tối ngày hôm ấy Tổng thống thiểu xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình quốc gia Và đọc một bài diễn văn 5 phút Thiệu kêu gọi đồng bào chặn đúng bước tiến của quân thủ Sự tái hiện của Thiệu trước công chúng Có ý nghĩa ngang với bản thân bức thông điệp Vì từ hai tuần nay thực tế không ai nhìn thấy ông ta Giây lát sau khi đọc xong diễn văn Thiệu rời dinh tổng thống Và đi trước xe du lịch bọc sắt Đến trốn ở một trong những nơi trú ngụ bí mật Gần khách sạn Maletic nhìn ra biển Thiệu nói chuyện đến khuya với những người cộng sự thân cận Ông ta không quan tâm đến những tin tức chẳng lành ngoài mặt trận bằng những tin đồn về một cuộc đảo chính và những hoạt động của Kỳ. Vừa lúc trước, trong ngày, Kỳ tung ra một lời kêu gọi mới, một lần nữa yêu cầu Thiệu rút lui. Nhưng Thiệu đã đón chắn Chỉ một giờ sau, nhiều sĩ quan cảnh sát quốc gia được lựa chọn rất kỹ đã bắt giam nhiều đồ đảng, ba nhà báo và bốn chính khách hạng nhì bị buộc tội là âm mưu lật đổ chính phủ ít ra là đến lúc đó không một nhân vật quan trọng nào xung quanh kỳ bị đụng chạm. Gần nửa đêm, trợ lý đặc biệt của đại sứ là Rock Ragserson đã gọi điện cho đại tá MacKery ở sở chỉ huy và yêu cầu ông ta xin càng nhanh càng tốt trực thăng của lực lượng đặc biệt đóng ở Thái Lan. MacKery khoác bộ đồng phục và u té đến sứ quán. Cuối cùng ông ta bắt liên lạc được với tư lệnh binh đoàn Không quân số 7, nhưng qua dây nói bảo hiểm thì vẫn chỉ được trả lời như hôm trước, không có máy bay có thể cho mượn, cần được cấp trên chuẩn đi. tất cả đang dành cho chiến dịch chi mừng ra đi ở Campuchia. Ở Sở chỉ Huy trên con đường dẫn ra bãi biển, tướng trường đã triệu tập một lần cuối bộ tham mưu của mình bằng một giọng ảm đạm, trường giải thích rằng cần ít nhất 45 ngày để nắm lại quân đội và dân chúng và để có thể di tản tất cả những người dân muốn rời thành phố. Nhưng tôi ngờ rằng, ông ta nói thêm, chúng ta không có đến một hai ngày trước mặt chúng ta. Đầu buổi chiều ngày 28, Sư đoàn 3 Nam Việt Nam bố trí ở Đông Nam Đà Nẵng coi như không còn nữa. Mắc hội chứng gia đình và bị các đợt bắn phá của phó binh Cộng sản nã trúng, nó đã tan rã. Một số lính thủy đánh bộ đóng ở phía Bắc thành phố phải rút lui về các bãi cát ven biển trước sức mạnh hơn hẳn của các lực lượng Bắc Việt Nam những tin thất bại tới tấp bay về sở chỉ huy của trưởng, trưởng gọi điện cho thiệu ở sài gòn đề nghị cho phép ông ta được mềm dẻo đôi chút. thiệu chẳng buồn yêu cầu giải thích rõ vì thưa biết mềm dẻo có nghĩa là rút lui ngay lập tức và toàn bộ bằng đường biển. còn braxit và những người cầm đầu antencia ở đà nẵng thì gây ấn tượng cho các đồng nghiệp đã lên đường là họ muốn đua nhau xem ai là người có vinh dự được làm người Mỹ cuối cùng ở lại trong thành phố. viên tổng lãnh sự vừa thoát chết bên núi ngũ hành lại đã cùng với hai ân nhân người Anh đi trực thăng đến sở chỉ huy của trưởng hỏi xem có cần gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ. ở đài bàn danh của trưởng Panzit và hai người bạn đồng hành người Anh bắt gặp trưởng đang tiêu hủy hồ sơ và bản đồ. đài bộ phận bộ tham mưu của ông ta đã đảo ngũ. Ba người châu Âu giúp trường đốt các tài liệu rồi cùng với ông ta trèo lên chiếc trực thăng riêng sẽ dẫn tới sở chỉ huy của Hải quân Nam Việt Nam, đóng ở một bán đảo nhỏ gần bến lớn của Cảng Đà Nẵng. Đêm vừa xuống lúc họa cánh trước tòa nhà thắp đèn sáng lờ mờ, dọc cái kè có những xà lan đang đầy ấp lính, hàng tá người khác biếu chặt bên ngoài sông sắt của những bức lan can mạn xà lan, chân mấp mé mặt nước. Bạn chỉ hỏi một sĩ quan xem có thể mượn được một chiếc xà lan để ngược sông về đến lãnh sự quán không. Anh ta chỉ lắc đầu. Đêm xuống đã lâu, các máy bay từ Đà Nẵng vẫn tiếp tục nối đuôi nhau hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, căn cứ không quân của Sài Gòn. Cả người Việt Nam lẫn người Mỹ đều đầm điên nước mắt khi đặt chân xuống đường băng. Nhiều nhân viên cơ quan phát triển quốc tế và các cơ quan hành chính của đại sứ quán đã dựng một trung tâm lựa chọn. Người Mỹ thì nhanh chóng được đưa về khách sạn hoặc các nhà ở chính thức trong tòa nhà sứ quán. Tôi vẫn đang một mình lang thang suốt tối hôm đó giữa những người di tản Việt Nam. Họ ngồi lặng lẽ không động đậy ngay trên nền xi măng, khuỷu tay chống lên vali, mắt đăm đăm trong trạng thái mê lịm. Nhiều thư ký của sứ quán và bộ ngoại giao phân phối cho họ nước chè và những chiếc bánh mì cặp thịt con con suốt buổi sáng ngày 29 tháng 3 đài phát thanh sài gòn cố gắng làm yên lòng những người trên tàu osula là có nhiều tàu hải quân nam việt nam đang tới cứu họ nhưng qua màn mưa tất cả những cái người ta có thể thấy chỉ là bóng dáng tàn mạn những người di tản khỏi đà nẵng men setman cuối cùng không kiên nhẫn được nữa tôi quay lại xem có còn người nào của tôi nữa không ông ta nói Các bạn đồng hành cố gắng thuyết phục ông ta đừng làm thế Nhưng Shetman Một nhân viên người da đen của cơ quan phát triển quốc tế Vẫn giả điếc bỏ ngoài tay Ông ta trèo xuống một chiếc cano gắn máy Và đi vào phía bờ biển Mấy giờ sau Ông ta trở về tay không Và mất hết tinh thần Thành phố hỗn độn đến mức Ông ta không thể nào lên bờ nổi Buổi sáng hôm đó Shetman không phải là người Mỹ duy nhất có ý định trở lại Đà Nẵng Edward Delhi Giám đốc năng động của hãng hàng không thế giới cũng quyết định đến xem xét tại chỗ. Ở sứ quán tại Sài Gòn, người ta đã cố thuyết phục ông ta thay đổi ý định, nhưng ông ta chẳng buồn nghe và nhắc đi nhắc lại rằng các máy bay của ông ta là niềm hy vọng cuối cùng đối với hàng ngàn người còn bị ùn tắc ở trong thành phố. Ông ta cất cánh từ Tân Sơn Nhất vào lúc rạng đông với hai chiếc 727, Daly ngồi trong máy bay dẫn đầu. Khi chiếc máy bay đầu tiên đổ xuống mặt đất, Đường băng chính đông nghẹt hàng nghìn binh lính có vũ khí và dân thường. Cầu thang vừa bắc xuống, những người khỏe nhất và nhanh nhất ùa ngay lên máy bầy, Daley cố ngăn họ lại bằng cách giương súng bắn tỉ tiên nhiều loạt nhưng vô ích. Một đoàn vô tuyến truyền hình của anh vừa đổ bộ để quay các bến cố đã bị giẫm bẹp. Về sau, người ta phải phái một trực thang của hãng hàng không Mỹ đến giúp họ thoát thân. Chưa đầy 10 phút, hơn 270 người Tất cả là lính trắng. Ngoài ra có thêm hai phụ nữ và một đứa trẻ đã chen chúc nhau trật cứng trong chiếc máy bay của Daily khi chiếc máy bay phản lực khổng lồ ấy bắt đầu cất cánh. Một người lính không leo lên được đã chạy theo sau và ném lựu đạn vào một bên cánh, làm hỏng bộ phận hạ cánh, một bánh xe thổi ra ngoài. Còn Bắc Việt Nam thì đang bắn rúp kết như mưa xuống đầu đường băng. Chiếc máy bay 727 thứ hai của Daily đành chịu không dám hạ cánh. Một nhà báo Mỹ có mặt giữa đám hành khách trên chiếc 727 thứ nhất đã gọi chuyến bay ấy là từ địa ngục trở về. Hàng chục người cứ cứ khư bám chặt vào hai bên cánh và các bánh xe khi máy bay cất cánh bay lên. Nhiều người bị bánh xe nghiền bẹt, nhiều người khác rơi xuống khi máy bay lên cao. Người ta còn tìm thấy nhiều xác chết trong hòm đặt bánh xe, lối đi giữa trong cabin đầy những vết máu. Chiếc máy bay cuối cùng rời Đà Nẵng như thế đó. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Đài Phát thanh Hà Nội loan báo một chính quyền liên hiệp đã nắm quyền ở Đà Nẵng. Thực ra chính tướng Tấn đã điều khiển việc này và bắt tay lập lại trật tự. Nét đáng nhớ cuối cùng của Tấn thảm kịch rất hài hước lại từ tiểu mà ra. Tổng thống ra lệnh cho tướng trưởng lập một đầu cầu trên một hòn đảo gần bờ biển quân khu 1 để chuẩn bị một trận phản kích cho phép đoạt lại toàn vùng trưởng gần như kề vào mũi ông ta. Sự phá sản ở quân khu 1 là một đòn đấu trí đánh mạnh vào chính phủ. Trong số 3 triệu dân, chưa đầy 70.000 người di tản, hầu hết bằng đường biển, từng 16.000 lính đã rút lui được, nhưng bốn sư đoàn trong đó có sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn tinh nhuệ nhất của trưởng đã thôi không còn tồn tại với tư cách là một đơn vị chiến đấu. Chính quyền của tổng thống Jodlfor đã đình đồn trách nhiệm về thảm họa này cho sự viện trợ không đủ cho Nam Việt Nam. Nhưng kẻ có tội chính là những viên tướng tội, nhất là tướng của Sài Gòn. Sau khi hứa với trường là không rút ngay sườn không vận, thì hậu đã quay ngược 180 độ ngay trong đêm, không để cho quân tướng của mình kịp có thời gian bố trí các tuyến phòng thủ. Ông ta thay đổi ý kiến về Huế ít nhất là hai lần. Hơn nữa, ông ta không phối hợp được mọi hoạt động vì đã từ chối không thông báo những chủ tâm của mình cho cả những người cầm đầu quân sự cũng như các đồng minh của mình. Không phải chỉ một mình thiệu bất lực, không đương đầu nổi với cuộc khủng hoảng. Ngay đến lúc huế thất thủ rồi, mà sứ quán mỹ vẫn bất lực không chỉ đạo được nhân viên hoạt động tại chỗ của mình. Bản thân Balanit cũng cực kỳ chậm chạp vì tin tưởng rằng theo lời hứa, các quân nhân mỹ sẽ được trực thăng đến để đưa họ đi. Nhưng nhất là con người ấy đã tin vào những huyền thoại về sức mạnh của quân đội Nam Việt Nam Và của chính quyền thiệu Những huyền thoại mà đại sứ Martin đã dày công nuôi dưỡng Nhằm mục đích ủng hộ đường lối chính trị Nam Việt Nam của Kissinger Và để giữ thanh danh cho nước Mỹ ở các nơi khác trên thế giới Phần 5 trong cuốn hồi ký Tuyên nghi di tản xin được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi